mà rồi định mệnh vẫn đùa giỡn với cô, tiền cứ tuôn ra không trở lại. Năm ngoái cô nghe đồn khu nghĩa trang Tân Việt có ông sư nam chuyên lập đàn cầu cơ gọi hồn người chết về, hết sức linh thiêng, nói đầu chúng đó. Cô liền nhờ người coi tiệm lặn lội đi tìm. Người ta bảo cô ông sư nam tuổi gần 60 nhưng chưa một lần gần đàn bà. Chí ấp ngây thơ, tâm hồn trong trắng lại không biết đạo biết viết. Cho nên các vong hồn thường mượn thân xác ông để trở lại cõi trần. Cô ba Quốc Mộc đến tìm ông vào một buổi chiều mưa. Căn buồng âm u chỉ có mấy ngọn đèn cầy và khói nhang mờ mịt, không khí trang nghiêm đến rợn người. Pháp cầu cơ của ông Sử Nam bây giờ đơn giản hơn xưa nhiều lắm. Ông lấy cái mâm, đổ cát lên trên, dùng cái thước san cho thật phẳng. Người cầu cơ cần hỏi gì, hồn từ cõi âm sẽ bảo ông dùng ngón tay trỏ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 một đống khuất mày khuất mặt nào đó trở về cứu cô trong cơn khốn khổ vì tiền hiện nay. Cô Lâm Dâm khấn. Hôm lên thiên cho tôi biết danh tính đi. Hôm lên thiên cho tôi biết danh tính. Lập tức ông Sử Nam đứng đối diện cô dùng mình một cái rồi ngón tay chỏ ông thoăn thoắt viết trên lớp cát mịn hai chữ Chúa Trộm. Cô ba ngơ ngác không hiểu Chúa Trộm là ai. Ông Sử Nam phải cắt nghĩa. Thế này là thánh cho an lạc rồi đấy cô. Ạ. Cô đang nợ nần đầm đìa có phải không nào? Vì thương cô, chú chó mới giáng cơ. Thu sinh thời, chú là người nợ nần quanh năm không trả nổi, cho nên các cụ mới có câu là nợ như chó chồm. Nay chú thấy cô giống hoàn cảnh của chú ngày xưa, nên chú mới về chỉ dạy cho cô. Cô Ba hồi hộp quá, chắp tay vái lại liên tục, rồi dục ông Sở Nam xin chú cho cô số may để đánh đề. Ông Sở Nam nhắm mắt lại, Ngón tay lại chạy thoăn thoắt trên mâm cát, nhưng lần này cô Ba hết sức thất vọng vì chú Trộm chẳng những không cho số mà lại bảo cô đừng đánh số đệ nữa. Cô Ba mếu máo kêu lên: "Trời ơi, giờ chồng con nợ ngập đầu á, người ta sắp siết nhà xiết tiệm rồi. Chú không cho đánh đề thì con gỡ bằng cách nào bây giờ?" Cô vừa dứt lời thì ngón tay ông Sử Nam lại chạy tiếp, cô Ba chố mắt theo dõi trên mâm cát. Ông chú trộm vừa trả lời cô Ba bằng hẳn chữ đổi sang cá độ bóng, bóng đá dễ trúng hơn. hơn. Cô Ba mừng quá, tạ ơn Chúa, trả tiền âm sử Nam rồi hân hoan ra về. Từ đó, cô đổi hẳn sang môn cờ bạc mới. Cô vay mượn, cầm cố giật chỗ này, chụp chỗ khác, vừa vét được bao nhiêu, dốc hết vào các trận bóng đá nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chú trộm ngày xưa nở ra sao, cô không rõ chị biết rằng chủ nợ của cô giờ này chắc phải gấp đôi số chủ nợ của chú ngày xưa. Lỡ năm sau, cô lại quay về với số nợ, với những giấc mơ huyễn hoặc chỉ làm cô cảm tốn thêm tiền mà thôi. Cô Ba đi rồi, bà Minh Tâm cũng vừa từ dưới bếp đi lên, bà đứng lại nói vài lời xã giao và cảm ơn chị Thuần. Ừm, tôi còn nhiều chuyện phải nhờ thầy lắm. Không trùng tuần tới tôi trở lại. Thôi, chào cô, tôi về nhé. Bà Minh Tâm xem chừng rất phục cách coi số của thầy Trần Quốc. Bà đã từng xem quá nhiều thầy nổi tiếng khác, chẳng hạn thầy Hải ở đường Phan Đình Phùng hoặc bà Diệu Phúc ở chiếc lăng ông, thậm chí có lần bà ghé coi thầy Trần Đắc ở Bình Chánh vì nghe đồn thầy mới 30 mà bị mù từ bẩm sinh, trời ban cho trực giác rất bén nhạy, thầy dùng để chuyên bói mua ruả. Bà gặp thầy nhìn thầy nao nao tội nghiệp. Cặp kính đen to bản che gần hết khuôn mặt rắn rỏi của thầy. Chẳng biết thầy đoán có đúng hay không, nhưng thù lao của thầy chỉ có 20.000 mà bà tặng luôn cả 50.000. Một tuần sau mới có người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net